Nguyên thành xin gửi lời chào đến tất cả các bạn C cảm ơn các bạn đang nghe bộ miễn chuyện trong thời gian qua hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp quyền 5 tông mộng Kiều nhai chương 1 khách lạ đến chơi đạii đường Nam Quảng Đức thứ nhất trên núi ngõ Cường ở huyện Hoạt Hàăng có mấy người kỳ hình dị tướng đang đứng vây quanh một ngôi mộ lẻ loi đơn chiếc Tên cao to đen thùi trong đắp người Ngồi ở săn đá trước mộ Nói với ông lão già nhanh neo khu đế bên cạnh mình Ông già Có phải cha đang lừa ông đây không Ông đây có thế nào Cũng không tin thằng ngốc trình rào kim kia Lại chịu táng mình ở cây trô Khỉ ho cỏ gáy chim không thèm ở này Đúng vậy Nhà sao bọn ta cũng cảm thấy quái quái Thằng nhóc trường 8-9 tuổi Ngồi trên vai tên to con cũng nói theo Nói gì thì trình đại gốc Cũng từng giữ đến hai nước vương gia Cho dù không được hưởng Quỳ chế mộ phần của vương gia Thì cũng phải được tán vào phần mộ tổ tiên chứ là bất tử Ngươi nhìn xung quanh xem Muốn cây gì cũng không có Chỉ có một nấm mộ đơn độc lẻ loi hai đứa ca cười thì biết cây dày Giảo kim đã nhìn thấu được cả sinh tử Lại còn luần quần Ba cái chuyện hậu sự còn con đấy nữa sao Ông lão giả chết kia Vừa nói chuyện, vừa cầm một vò rượu ngon Đổ xuống mặt đất trước mộ nên rượu dần dần thấm xuống đất Lúc này mới lầm bầm nói tiếp Vốn lúc này, người đã đi đầu thai Bộ phần gì đó cũng chỉ để cho có mà thôi Nhưng ông già ta không làm chút gì đó Thì trong lòng lại trống vắng làm sao Giảo kiếm kì mà kiếp sau người đường khách khi mãi hay cứ là chính mình đi thôi mấy người kỳ quái này đúng là hai người hai yêu, ngô miễn quý bất quý. Ngoài trừ bọn họ ra, thì còn thêm một tôn vô bệnh như con khỉ đột nữa. Vì tài thiên đại thánh nọ, tính tình không giống người thường, không ngấm nổi bộ dạng bi thương ào náo của mấy người bên này. Nên đã đi ra một chỗ gần núi Kha Sa ngồi chờ, chốc chốc lại nhấp nhổm ngó cổ nhìn sang hướng phần mộ. Nơi này là một phần của công thần khai quốc đại đường Trình Giảo Kim. Sau khi lão Trình quy thiên, Thì được quy bất quy đích thân sắp xếp Việc đầu thai chuyển thế Trước khi lên đường nhập luân hồi lao Trình đã dặn dò cha nuôi của mình Không cần tổ chức hậu sự quá rình răng Năm đó Trình Giáo Kim lập nghiệp trên núi Ngoã Cương Tuy rằng những người anh em ngày trước Đều đã đi từ sớm Nhưng lao Trình vẫn còn nhờ cha nuôi Xây mộ cho mình ở chốn xưa Cũng coi như không phụ danh hào Hôn thêm ma vương lúc trước Lại nói hiện giờ Hồn phách trình rào kim đã đi đầu thai Đền đầy phung viếng chẳng có ý nghĩa gì Nếu tên thổ lộ bách vô cầu nói thế nào Cũng muốn đến trước một phần của người anh em kết nghĩa của mình Khóc vài tiếng đến đời thấy chỗ này chỉ có một nấm mổ nhỏ nhỏ Bạch vô cầu liền cho rằng Quy bất quy lười nhắc Trình rào kim đại danh Đỉnh Đỉnh là thế Sao lúc chết đi Để cả một phần mổ cho ra dáng ra hình Cũng không có được Trong lúc Quy Bất Quỳ lên tiếng giải thích với Bạch Vô Cẩu, ngồi mệt đứng một bên đột nhiên ngoảnh đầu nhìn về khúc quanh ở chỗ đường lên đối. Kế đó, ông già và tên thổ lỗ cũng đồng thời im tiếng, cùng mắt nhìn về phía cuối tầm nhìn của nam nhân tóc bạc. Là sao có tiếng loạt xoạt vang lên, rồi một người trẻ tuổi mặt mạt từ trong lùm cây chô khốc quanh bước ra. Anh bắt đầu tiến chạm phải mấy người và yêu ngô miễn Quy Bất Quý. Tên bập Đưa cặp phải phản xa có điều kiện, quay quát người chạy ngược về phía sau. Chưa ơn tổng, bao nhiêu năm không gặp, vợ thấy mặt đã bỏ chạy là có ý gì đây? Chồng thấy người nọ bỏ chạy, quy bất quy liên bật cười kha kha cầu lúc tiếng cười văng lên, thì thân thể ông giả cũng biến mất tại chỗ. Nhảy mắt sau, đã hiện ra trước mặt tên mập. Tên mập thình linh xuất hiện đúng là vị trương tùng từng có liên quan đến cả phái vương sĩ. Vân Thiên Lâu Và Đại Thuật Sĩ Tịch Ưng chân Tình giả Cung Đà mấy trăm năm không gặp Chỉ là hai long trùng thao thiết và nhai xế Vân Luân kè kè như hình với bóng bên cạnh hắn Thì không biết đã chạy đi đâu Trương Tùng lúc này đã dừng lại niên quy bất quy rồi tỏ vẻ bất đắc dĩ Cười khổ một tiếng nói Ê, ta nói mà Sáng sớm có con quả ỉa ra trước cửa Là có điểm suối quẩy hoa ra là ứng vào lão già nhà ngươi Người ta đồn người đã chết mấy lần rồi Không phải ta nói chứ Chẳng lẽ người không thể thật sự chết một lần Cho chúng ta ăn mừng được sao Quỳ bất quỳ nghe thế cũng không mực Ông già chỉ cười kha kha Chỉ vào tên mập trước mặt nó về ngô miễn ở đằng sau nó về miệng lưỡi chân chú Mồm loa mép dài Thì trên đời này không ai bị lại được hắn Nhưng mà lần này Sao chỉ có mỗi mình người ra ngoài thế Đợt con thân sinh long trùng nhai xếp của người đâu rồi Còn cả thao thiết kiến nữa Bao nhiêu năm qua Bà càng người cứ như là anh em sinh ba Do cùng một mẹ sinh ra Bây giờ đột ngột chỉ thấy mỗi mình người Ông giả tan nhìn có chút không quen Nói đừng đợi chừng Thì quy bất quy rời ánh mắt Một lần nữa Nhìn vào Trương Tùng Cười khà khà nói tiếp Nói thử xem nào Một mình người đi đến núi Ngoã Cương này Chắc không phải để tìm chúng ta đâu nhỉ Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện, Trương Tùng đã nhìn thấy tấm bia của ngôi mộ phía xa. Viết rằng mộ của Đại Đức Thiên Tử, Hôn Thế Ma Vương, Trình Công Giảo Kim. Nhìn do tên tuổi chủ nhân mộ phần, con người của hắn đang một vòng trong trọng mắt, nói Đêm qua ta có xem thiên tượng, thấy sao võ khúc ảm đạm không ánh sáng, Hướng chỉ về núi Ngoã Cương. Hàn là có tướng tinh Quy Thiên Nên mới đến xem Quả niên trước Tùng còn chưa nói xong Trên đầu đột nhiên vang lên tiếng sấm Tiếp đó Hàn bị xét đánh cách đùng Kê mông ngồi phịch xuống đất Chào đốc tên mập còn đang sững sở Một giọng nói khắc nghiệt Mang theo vài phần châm chọc vang lên Quả nhiên người đã bị sét đánh đem qua trời đây mây Nghe kia đi rồi lại nói Nhìn Trương Tùng cả người bốc khói Quyền bất quỳ loang thoáng như thích được chính mình năm xưa Ông già cười to một trận Cười đến gặp người không thẳng nổi eo mãi đến khi chân tùng hoàn hồn lại Rồi đứng dậy Thì ông già mới ngưng cười Nó với chân mập <cười> Ông già ta khuyên ngươi một câu nhé Muốn bịa chuyện lừa gạt ông già ta và ngô miễn lần nữa Thì không dễ đâu Nếu lại bị nhìn thấu Thì chuyện không đơn giản Chỉ là hai ba tia lôi điện nữa Thành thể người là đoạt giá mà có Không biết có thể chịu được mấy lần Một quý bất quý đã không dễ đối phó Giờ lại thêm một ngô miễn tóc bạc này Trong lòng Trương Tùng cũng hiểu là Bốc phép không có tác dụng Hắn do dự một hồi Rồi dứt khoát ngồi lại xuống đất Nói về hai người ngô miễn quý bất quý Kể thật cũng không phải chuyện gì lớn Đơn giản là mấy hôm trước Nhài xây đột niên trở mặt với thao thiết anh em chúng nó cự cãi rồi đánh nhau, đánh từ dưới đất đánh lên giữa trời rồi mất dạng luôn. Ta công không còn cách nào khác, đành phải đi ra ngoài tìm kiếm khắp nơi. Nghe đồn qua cường là núi thiêng, cho nên mới tìm đến thử vận. Ngươi không định nói thật đúng không? Chờ đợi Trương Tùng nói xong, giật không trung lại vang lên tiếng sấm rền. Ngồi bên đứng đằng xa liếc nhìn Trương sau đó dùng ngư điều đặc trưng của mình đối với quy bất quy. Ông giả. Ông nói với hắn đi. Trương Tổng người. Còn muốn khoe khoang trí tuệ nữa sao? Quý bất quý nhìn Trương Tùng Đang hết sức khó hiểu. Cười một tiếng. Tiếp tục nói. <cười> Nhài xế và thao thiết. Tuy đều là long trùng. Được cung phân ra trên dưới cao thấp. Nhài xế thì chúng ta đều đã gặp qua. đồng thủ một cái chính là liều mạng. Điều đánh nhau thật. Thì thao thiết giờ này đã xanh cỏ rồi. Trương Tùng ngạc. Ông giả ta vẫn luôn cho rằng ngươi là người thông minh. Sao mà đến giờ cô bắt đầu ngu ngốc nói bừa rồi? Xem ra ngươi đang hoảng loạn thật sự đấy. Nói đến đây, quỷ bất quỷ liếc nhìn qua ngô miễn. Thầy Nam nhân tóc bạc không có ý định mở miệng. Lúc này mới nói tiếp. Nhưng chuyện có thể khiến ngươi hoảng loạn như vậy không nhiều lắm. có lên lụy đến cả hai con long trùng. Bất kể nhìn từ góc độ nào, công thấy hẳn là Có liên quan đến vị đại thuật sĩ kia Trương Tùng à Đại thuật sĩ gặp nạn rồi Có phải không Hai câu cuối quy bất quy đột nhiên nhắc đến Đại thuật sĩ tịch ứng chân Khiến nhóc nhậm tam ở một bên vô cớ Khe ru lên một chút Chưa đợi Trương Tùng đáp lời Thằng nhóc đã nhào về phía quy bất quy Vừa chạy vừa nói là bất tử Người đừng có mà dọa nhân sớm bọn ta Ông bộ nhà chúng ta làm sao được cơ chứ Trên đời này ngoại trừ từ phúc Còn ai có thể làm gì được ông ấy Lòng này Ngay mặt Trương Tùng ngồi dưới đất Cũng hiện lên vẻ không thể tưởng tượng được Hẳn không ngờ là quy bất quy Có thể đoán ra được tịnh ứng chân Có điều như thế cũng tốt Nếu mấy người bọn họ đã nhìn ra Thì mình đã phải tiếp tục nghi cách bịa chuyển Trương Tùng hít sâu vào một hơi Trong mắt hắn đào quanh hốc mắt Vài vòng rồi mới nói Nếu quy bất quy người đã đoán ra được Thì ta cũng không giấu các ngươi nữa Đúng là chỗ đại thở sĩ si đã xảy ra chuyện Không phải ta nói chứ Ưng chân tiên sinh lão nhân ra mất tích rồi Ta đã phải hai con long trùng đi khắp nơi tìm kiếm đây chương 2 Mất tích Theo lời Trương Tùng Từ đầu thời đường Đại thuật sĩ si tịch Ưng chân Đã tìm đến chỗ hắn Vì đại thuật sĩ si kia có thói quen ăn trực nhà đệ tử Trước kia nhiều nhất cũng chỉ ở lại 8 năm, 10 năm rồi xe khăn gói rời đi. Nhưng lần này, ông ta bị tài nấu ăn của Thao Thiết bên cạnh Trương Tùng thuyết phục thì bà đã ở lại với bọn họ đến cả trăm năm. Trương Tùng cũng chỉ ước sao vì sư tôn ngày trước này ở lại lâu hơn. Nằm sử hắn bởi vì chúng trận Pháp mà không thể nhập luân hồi. Phải nhờ đoạt xá mới sống được đến bây giờ. Nhưng năm qua, Cùng với hai con long trùng lang thang khắp nơi Cùng thu thập được Một ít điển tịch cao siêu Về truyền luân hồi Chỉ là năng lực của Trương Tùng có hạn Không thể tu luyện theo như bày vẽ trong sách Mà hai con long trùng Thì do khác biệt giống loại Cũng không thể trợ giúp được gì Đúng lúc này Thì đại thuật sĩ tìm đến Trương Tùng liền đem hy vọng Có thể truyền thế luân hồi Phỏ thang hết lên người vị sư tôn một thời của mình Để giữ tịch ứng chân ở lại Trương Tùng cũng coi như đang nghĩ đủ mọi cách. Hàn bảo Thao Thiết hào hết tâm tư khoe khoang tay nghề trước mặt đại thuật sĩ. Ngoài trừ món ăn người hồ thịnh hành lúc bấy giờ, Thao Thiết còn sáng tạo thêm nhiều kiểu chế biến món ăn, khiến đại thuật sĩ ăn đến vui vẻ vô cùng. Vì khoản ăn uống này, mà tịch ứng chân thậm chí còn không thèm đi kỹ viện. Ngày ngày bừng bát cầm đũa, chờ Thao Thiết nấu cho mình các kiểu món ngon. Ngày tháng như vậy trôi đi Nhoang cái đã hơn trăm năm Trong thời gian đó Tịch ưng trần cũng có đọc qua các điển tịch Có liên quan đến luân hồi chuyển thế Mà Trương Tùng thu thập được Có điều theo như đại thuật sĩ giải thích Trên hồn phách của Trương Mập Vẫn còn lưu lại dấu vết Của trận pháp năm xưa muốn đẹp luân hồi Thì trước tiên phải loại bỏ được Ấn ký cấm đầu thai đó đi cây đã Về chuyện này thì không thể dùng Ngoại lực tác động vào được hạn chỉ có thể Từ mai mòn nó đi Mới có khả năng một lần nữa nhập luân hồi Có điều đại thuật sĩ Cũng vỗ ngực tuyên bố Tên mập nhà ngươi cứ yên tâm Ngày nào ngươi chưa luân hồi chuyển thế Thì ngày đó Thuật sĩ ra ra còn ở bên cạnh ngươi Có thuật sĩ ra ra ở đây Đoạn xá gì đó Rồi kẻ thù xưa tìm đến Cũng cứ trông cậy vào ta hết Thế đã đủ thành ý chưa Chưa kẻ thù nhận bao nhiêu đệ tử Cũng chỉ có một mình ngươi Làm thuật sĩ Gia Gia phải bận tâm đến thế Thảo thiết này Trời này à, ăn cái gì đây Thuật sĩ Gia Gia thấy có cua Được sự chỉ bảo của tịch ưng chân Hơn trăm năm nay Trương Tùng từng bước từng bước Mày mòn ân ký trên hồn phách của mình Mà thầy sắp sửa đến lúc Đại công cáo thành Chính là vào nửa tháng trước Đại thuật sĩ đột nhiên Thấy bồn chồn không yên Trương Tùng nhìn thái độ của tịch ưng chân Đang muốn mở miệng dò hỏi Thì đại thuật sĩ bông dưng trở nên nóng này Mắng trường mập một trận xối xả Rồi đêm đêm thì ra đi Không một lời tự giã Tâm cờ đầu óc và chân tùng Không thua gì quy bất quy Hắn nhìn ra tịch ưng chân khẳng định Là đã xảy ra biến cố gì đó Có thể khiến đại thuật sĩ này sinh thay đổi to lớn như thế Thì chắc chắn không phải việc nhỏ Từ nói tịch ưng chân là đệ nhất Thuật pháp trên đất liền Nhưng một khi có người chơi chiêu với ông ta Đại thuật sĩ cũng chưa chắc sẽ không có hại Trưng bập lo lắng sư tôn ngày xưa gặp chuyện nguy hiểm Lập tức cho hai con long trùng đi tìm tung tích đại thuật sĩ Nào ngờ đã không tìm được tỉnh ưng chân ngờ lại còn lạc luôn cả nhai xế và thao thiết Xuân nửa tháng trời không có tin tức của hai con long trùng Hết cách hắn đành phải tự mình ra ngoài tìm Lục trường tỉnh ưng chân từng nói mấy câu nhắc đến núi Ngoã Cương. Trương Tùng liền dự định đến đây thử vận may. Không ngờ lại gặp được mấy người và yêu ngô miễn Quy Bất Quy ở trên núi. Nghe Trương Tùng kể xong, Quy Bất Quy cười khả khả nói. Ha ha ha là trùng hợp gặp phải chúng ta. Trương Tùng, lông người nói ra lời này. Trinh người có tin không? Lông này, nhọc nhầm tam ở một bên đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Nó nhìn chằm chằm quy bất quy nói là bất tử Người nói thế là có ý gì Có phải là người muốn nói ông bố nhà chúng ta Đã bị con heo mập này hại chết Đúng không Cả người phải báo thủ cho ông ấy đi chứ Ông bố tịch ưng chân nhà chúng ta chết oan đấy Ông bố là người tốt Không phải chỉ là thích chơi gái Thích ăn ngon Không có việc gì thích vào miệng người khác thôi sao Cũng không phải tội lỗi gì đáng chết mà Trương Tùng Nhìn xem bọn ta liều mạng với ngươi Nhóc nhậm tam vừa kêu gào, vừa nhảy trồm lên nhào về phía chương tùng. Nhưng thằng nhóc vừa mới nhảy lên, thì đã bị ngôi miết Đức bên cạnh tuôn lấy. Nằm nhận tóc bạc tỏ vẻ bất đáng dĩ, nói với nhóc nhân sâm đang sù lông. Chả lẽ người không thể trông mong lão giả kia có tin tốt được sao? Ông giả, ông nói đi. quỷ bệnh quỳ cũng không ngờ nhóc nhậm tam sẽ suy diễn đến mức ấy. Ông giả cười khả khả một tiếng, nói với thằng nhóc. Ý của ông già ta là Trương Tùng đang học theo điệu bộ Của hai người Quảng Nhân Hòa Sơn Nói là trùng hợp gặp phải Khi thực hắn đã sớm đám rõ hành tông của chúng ta Chuyện hắn kể trước đó Thì là thật Bồ già tịch ưng chân Hắn là đã lên cơn gì đó mà bỏ đi Hắn lo lắng đại thuật sĩ xảy ra chuyện Nên mới muốn kéo mấy người chúng ta Xuống nước cùng mình Đã hiểu rõ chưa Ta đã nói không giấu được Mấy người bọn họ rồi mà Ngươi lại một hai Muốn khoe ra chút cho khốt vặt Quỷ bất quy vừa nói rất lời Thì sau lưng Trương Tùng Bồng nhiên có một gã béo lùn xuất hiện Đúng là Long Trùng Thao Thiết Đã mất tích trong lúc tìm kiếm tịch ưng chân Theo lời Trương Tùng nói lúc nãy Theo Thao Thiết hiện thân Trương Tùng cười khổ nói <cười> Nếu người không già Thì lời ta nói đã có thể gặt được Bọn họ rồi Giả thì hay rồi sẽ có thể nói thật mà thôi Quỷ bất quy Nói ra thì hơn phần nửa những gì ta vừa nói đều là sự thật. Đại thỏa si tịch ưng chân quả thực đam bất tích. Lúc đó ta lo lắng lão nhân ra ngày ấy xảy ra chuyện để đã cho nhai xế đi theo trông chừng Kết quả là cô mất cả nó luôn. vốn ta dự định sẽ đi Đông Hải tìm từ phúc hỗ trợ. Nhưng vừa rồi đi ngang qua dưới chân đối thì thao Thiết phát hiện ra khí tức của các ngươi. mà nghĩ đến việc nhờ các ngươi trợ giúp. Sợ lời ta nói ra các ngươi không tin. Để mới nghĩ cách quanh co vòng vèo Đang tiếc đi đường vòng Cũng không lừa được các người vào trọng Thế này thì còn được quy bất quý cười kha kha Lớt nhìn qua ngô miễn và nhóc nhậm tam Đang bị y ôm trong tay là nhìn thoáng qua tôn vô bệnh Cũng đang đi về phía này Trong lòng suy lợi tính hại một phên Lúc này mới nói tiếp Đại thuật si không phải người ngoài xa lạ gì Nhân xâm đà chúng ta còn có tình nghĩa cha con với ông ta. Chuyện của ông ta chúng ta giúp một tay cũng không phải không được. Có điều Trương Tùng ngươi nói chuyện, Cũng không nên nó một câu giấu lại được câu. Một khi có chuyện gì, đều tính lên đầu ngươi hết đấy. Ưng chân tiên sinh vô cơm bất tích. Nhài sẽ đi tìm chưa về. Trương Tùng ta dám thề vết trời. Đó đều là sự thật. Trương Bập thu lại ý cười trên mặt. Dừng một chút rồi nói tiếp. Với bản linh của đại thuật sĩ Vôn ta cũng không thèm để ý làm gì nhưng sau đó cả nhai xế đi tìm Cũng không thấy quay lại Ta mới cảm giác có gì đó không ổn lắm Không phải ta nói chứ Ngắn ấy năm nay Nhai xế chưa từng như vậy bao giờ Lâu này Thảo thiết cũng lên tiếng nói theo cái này ta có thể chứng thực cho Trương Tùng Đến giờ thì nhai xế Đã mất liên lạc 10 ngày rồi Chuyện như vậy trước kia chưa từng xảy ra Vậy thì ông giả ta Tin lời lòng trùng Còn chương tụng người nói thì ông giả ta kiểu gì Cũng phải trừ hao đi một nửa Mới có thể tin Quỳ bất quy vừa nói Vừa đi sang ngô miễn bây giờ Đã thả nhóc nhậm tam xuống Thế nằm nền tóc bạc không có ý định lên tiếng Mới nói tiếp Có điều ông giả ta vẫn không tin đại thuật sĩ xe vô duyên vô cớ Nói đi là đi Kể cả lúc sau Người có cho nhai xế đi tìm thì ít nhất Không phải có một mục tiêu chứ Đại thuật sĩ đột ngột dậy đi Chuyện này đến hiện tại Ta vẫn chưa nghĩ ra Trương Tùng cười khổ một tiếng tiếp tục nói Không phải ta nói chứ Bởi rằng hôm đó ứng chân tiên sinh Vẫn còn bình thường Bản vây thao thiết là đến tối Bắt một con heo nhỏ về nướng lên ăn Ai ngờ đến giữa trưa Thì lão nhân gian gãy ấy đột nhiên trở mặt Mới đầu Đại thuật sĩ chỉ là có chút hoàng hốt thất thần ta vừa mới hỏi hai câu thì lão nhân ràng cái ấy đã lật bàn chửi mắng. Nếu không nhờ có thao thiết ngăn cản thì ông ấy đã cho ta một bạt tai rồi. Bao nhiêu năm rồi, đó vẫn là lần đầu tiên trọng thể đại thổ sĩ như vậy đấy. Nó đến đây, Trương Tùng hơi dừng lại, vẻ mặt có chút quái dị, lơ đi ngôn miễn vào quy bất quy rồi lại tiếp. Chừng đó khi đại thổ sĩ đến chỗ chúng ta, đã từng bè gãy một cái răng hàm của nhai sấy. Làm nhận ra ngày ấy vẫn luôn mang theo bên người Nhài xế nhờ đó Mới biết được người đang ở đâu Do vết để lại Là ở một tòa huyện thành thuộc Tịnh Châu Ta mời cho nhài xế đến đó xem thử Nhài xế đi rồi Thì mai vẫn không thấy về Tịnh Châu Quỳ bất quý có chút khác thường Mà nên Trương Tùng ông giả hỏi tiếp Trương Tùng Người còn nhớ đại thuật sĩ Là người ở đâu không Trương Bà Khánh đến từ biển. cái đại ta cũng nghĩ đến từ trước. Nhưng ta với người đều đoán sai rồi. Đại thuật sĩ không phải người tịnh châu. Trương Tùng nói đến đây, thì Lai thở dài tiếp tục nói. À, lão nhân già ngày ấy là người hạo kinh. Cũng không có đệ tử nào ở tịnh châu. Nhiều năm qua cũng chưa bao giờ nghe đại thuật sĩ nhắc đến hai chữ tịnh châu cả. Vậy đang yên, đang lành. Ông ta chạy đến tỉnh Châu làm cây rẻ. Kỹ viện tỉnh Châu vừa có cô nương xinh đẹp lạ lướt gì đó hả? Bạch vô cầu không hiểu ra sao, không nhìn được mà thò mò nói chen vào. Thế chẳng lẽ các người không biết đi đến tỉnh Châu gì đó xem thử hả? Bên đầu chừng các người vừa vào thanh là sẽ gặp ngay lão giả kia sách quần từ trong kỹ viện đi ra đây. Sau khi mất liên lạc với nhai sĩ, Ta và Thao Thiết đã lập tức đến Tịnh Châu Trương Tùng đáp lại một câu Trận họng bách vô cầu Tiếp tục nói Không phải ta nói chứ Ngoài trừ tòa huyện thành kia Thì mấy ngày nay Ta và Thao Thiết Công đã tìm một lượt khắp cả Tịnh Châu rồi Ta và nhai xế Thao Thiết và nhai xế Để qua Pháp môn liên lạc với nhau Nhưng lần này Cả hai đều không hiệu nghiệm Chúng ta hoàn toàn không cảm giác được Một chút khí tức nào của nhai xế cả Trương Tùng kể xong, quỷ bất quỷ cũng hiếm thấy mà cau mày lại. đã óc tên mập trước mặt này không thua gì mình. Chuyện mà hắn không nhìn ra thì mình cũng có khác gì đâu. Nếu thật sự là tịch ưng chân sau khi khống chế nhai xế rồi muốn lần tránh đi, thì mấy người bọn họ cho dù có tìm khắp cùng trời quê đất cũng không thể tìm được tung tích của đài thuật sĩ. Nếu thấy biểu cảm trên mặt quỷ bất quỷ, Trương Tùng đoán được phía ông già cũng không khả quan cho lắm. Vốn cho rằng lão cáo già này sẽ biết được chút bí mật gì đó liên quan đến tịch ân chân mà mình chưa nghe qua. Hiện tại xem ra có vẻ đang nghĩ nhiều rồi. Lúc này, nhóc không ngừng chạy tới chạy lui trước mặt quy bất quý. Không ngờ nó với ông già. Là bất tử. Ngươi mau nghĩ cách tìm ông bố tịch ân chân đi. Ông bố đối với người coi như không tệ. Công chỉ là từng mắng mỏ mấy câu và người mấy bạc tay. Nhưng mà không phải ngươi vẫn còn sống yên ổn đấy sao? Ngươi đừng có ghi thù. Tổ tông ơi, ngươi đứng yên đi. Ông giả ta nhìn ngươi chạy mặt tróng cả mặt. Quỷ bất quỷ kéo nóc nhầm tâm đứng lại. Có chút bất đăng dĩ thở dài rồi nói tiếp. ai trên đời này, đại ngươi bị đại thuật xít bạc tay. Cũng đâu có thiếu gì ông giả ta. Nếu nói là ghi thù thì ông giả ta sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Hôn hồ chuyện này quái đản như vậy Cho dù người không nói thì ông giả ta Cũng phải điều tra cho rõ ràng Quỳ bất quy nói ra lời này Trương Tùng ở một bên Cũng nhẹ nhõm thở ra Trương đó chính bởi vì lo sợ lão cáo già này trong lòng còn tính kế khác Hắn mới bày trò Vòng vò tam quốc một phen Xem ra lúc đầu Đang lên đến trực tiếp Nói thẳng với nhóc nhân xâm nhậm tam thì hơn Để khi nhóc nhậm tam Không còn khóc lóc ẩm ý nữa Quy Bất quy mới làm mặt quỷ với Ngô Miễn, cười khà khà nói. <cười> Xem ra trên đời này, người không biết xấu hổ không chỉ có thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn, đều là người thông minh hết, chỉ có hai thằng ngốc các người. Nằm đẹp tóc bạc không đồng tình với cách nói của Quy Bất Quỳ, lại lập tức đắt trả bằng dòng điệu đặc trưng của mình. Đừng tính ta vào, đếm lại đi. Tuy rằng đã nhận lời nhóc nhầm Tam đi tìm tung tích của tịch ứng chân. Nhân chính quý bất quý cũng không biết nên bắt đầu điều tra từ nơi nào. Đám người và yêu xuống khỏi núi Ngoã Cương, tìm một thành trấn gần đó nghỉ lại. Sau đó một lần nữa thảo luận phương án tìm kiếm đại thuật sĩ. Đúng lúc bọn họ xuống đến chân núi thì nên thấy có một bóng người đang men theo đường núi đi lên. Người này một thân áo trắng, tóc bạc như tuyết. Từ xa lại, loáng thoáng có vài phần trông giống ngô miễn. Mới trông đứt qua còn tưởng là Đại Phương Sư Quảng Nhân. Nhưng nhìn kỹ lại mới thấy rõ. Người này thế mà lại là người có duyên thầy trò hai đời với Đại Phương Sư từ Phúc. Kiếp trước tên gọi Khâu Phương. Kiếp này là con trai Lý Huyền Bá của Hoàng đế Khai Quốc Đại Đường Lý Uyên. Hiện giờ đã đổi tên là Quảng Tín. Bây giờ, Quảng Tín ăn mặc Một thân phục sức phương sĩ trắng tinh Trên lưng còn đeo một cái hộp gỗ Không biết có gì bên trong Từ xa trông thấy mấy người ngô miễn quý bất quý Quảng tín liền thi triển thuật pháp Nhạy mắt dịch chuyển đến gần bọn họ Hắn nhìn thoáng qua trương tùng và thao thiết Rồi hành bán lễ với ngô miễn quý bất quy Nói Có thể gặp được hai vị ở đây thật là tốt quá Đã lâu không gặp Mọi người vẫn chẳng thay đổi gì Đi từ tiết ngoài khơi xa trở về Chắc không phải chỉ để nói Mấy câu khách khí thôi đâu nhỉ Ngồi bên quét mắt một lượt Từ trên xuống dưới Đánh giá người áo trắng trước mặt Lại tiếp tục nói Từ phúc hào phóng như vậy từ bao giờ thế Bản thân thể trường sinh bất lão chưa tính Còn cho ngươi mượn thuật pháp nữa cơ Ông già Còn nước kình giao lúc trước không Ngồi bên vật thốt ra lời này Chính Quảng Tín Cũng không khỏi giật thót mình một cái Hàn phục pháp trị của Đại Phương Sư Tử Phúc tìm tới. Tuy nói Quảng Tín hai đời đều là đệ tử của Tử Phúc, nhưng về tu vi thì vẫn quá nông cạn. Để tiền cho công việc, trước khi đi Quảng Tín đã được Đại Phương Sư cho mượn một chút thuật pháp của mình. Quảng Tín là đệ tử thân truyền của từ Phúc. Kinh giao năm xưa không thể nào so sánh được. Ngồi bên tiên sinh thật là có mắt nhìn. Để tiền cho Quảng Tín hành xử. Đại Phương Sư Quả Thực đã cho ta mượn một ít thuật pháp Đều đã có thể gặp được các vị ở đây Vậy thì vừa lúc Đại Điều Năm theo hậu bên cạnh từ Phúc Quảng Tín hiện giờ Đã không còn là Tứ Điện Hạ Lý Huyền Bá Năm nào Lời lẽ cử chỉ đã loang thoáng Nhìn ra chút phong thái của Quảng Nhân Lúc này Ngồi bên mấy bông rừng cảm giác được Đệ tử của từ Phúc dường như Đều có kiểu tinh cách giống như Quảng Nhân Chỉ có một mình quy Chỉ có một mình quê bất quy xem như khác biệt quảng T tín chưa nói hết lời đã lấy từ trong ngực aoo dạ một tấm lụa trước khi bọn lo ra con đã nụ cười như con đưa không mà liếc nhìn Trương tùng và thao thiết một cái một người một long trùng thức thầy là từng kiếm cớ làng tránh đi Thế bọn họ đang đi xa Qu tín mới từ tay được tâm lụa cho quy bất quy thế quy bất quý đang nhận lấy pháp chỉ quảng tín mới lại lần nữa nói: Đây là pháp chỉ của Đại Phương Sư, lời dặn bên trong mong rằng hai vị quy ngô dốc sức thực hiện. Còn một phần pháp chỉ nữa đã được đưa đến tay Quảng Nhân sư huynh, hy vọng các vị làm theo pháp chỉ, đừng để phụ lòng đại. Ông già, vừa rồi ông nói người không biết xấu trên đời này còn những ai nhỉ? Bây giờ có thể đếm lại lần nữa." Triệt Quảng Tế nói xong, Ngô Miễn đang lên tiếng nói bằng chất giọng đặc trưng của mình. Quảng Nhân, Trương Tùng Tên ra thì đều là đệ tử của Tử Phúc Khó trách, khó trách Nếu là Quảng Nhân nghe thấy lời này An Hàn sẽ sấn sổ sông lên Cho dù không điều mạng với Ngô Miễn Thì chỉ ít cũng phải lớn tiếng Giám dạy nam nhân tóc bạc mấy câu Có điều Quảng Tín rốt cuộc Không phải Quảng Nhân Đệ tử thân truyền trẻ tuổi nhất của từ Phúc Khem mỉm cười nói Quảng Tín chỉ có nhiệm vụ Tống đạt pháp chỉ Nếu hài vị đọc pháp chỉ có chỗ nào không hiểu Thì cứ việc nói ra Ta có biết thì nhất định sẽ giải đáp lúc này quy bất quy Đam mở tấm lụa ra Bách vô cầu đứng sau lưng Nhưng mắt nhìn qua Chỉ thấy bên trong dày đặc những chữ là chữ Hàn nhìn một chút Rồi tỏ về căm giận Nói với nhóc nhậm tam bên cạnh Nhậm lao tam Sau khi xuống đối người phải dạy chữ cho ông đây đấy Mụ nội nó chứ Không biết chữ là ai Cũng dám khinh giải ông đây Trong lúc bạch vô cầu hậm hực cáu giận Quyên bất quỳ đã đọc xong pháp chỉ Viết trên lùa Lần này ông già thêm vào lại Không đưa pháp chỉ cho ngô miễn Rồi khoan cuộn lại cất đi Cười kha kha một tiếng rồi nó vết quảng tín <cười> Gần đây đại phương sư tử phúc Bắt đầu thích dùng sát lệnh rồi hả Trước kia đều là Mỗi một người ban một pháp chỉ Lần này vừa ban pháp chỉ Là chơi hẳn một danh sách luôn Cả đồ ảm lúc trước cũng có tên Lần này có phải Lại là sấm to mưa nhỏ không Sấm to mưa nhỏ Chỉ sự việc có khi thế rất lớn Nhưng thực tế lại không có gì to tắt cả Quy tiên sinh nói như vậy Thì hình như hơi có chút vô lễ Với đại phương sư rồi Quang tín vừa nói Vừa lấy hộp gỗ đeo sau lưng xuống Mà nó ra trước mặt hai người hai yêu Đề lộ bên trong là một cái đầu người sống động như thật. Quảng Tín chỉa cái hộp ra cho ngô miễn quý bất quý, nhìn do đầu người bên trong, lại nói tiếp. Đây là Sở Hoài Sơn, có tên trên pháp chỉ Quyên tiền sinh có thể gạch tên người này. Tên này xui xẻo Quảng Tín vừa về đến đất liền, thì đã gặp được Sở Hoài Sơn ở Bến càng. Hạn muốn bỏ chạy đến Đại Thục, tức là lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Nhìn thấy đầu người trong hộp Quỳ Bất Quỳ đánh mắt vài cái Vê Ngô Miễn nói Lần này Đại Phương Sư Tử Phúc hành động thật rồi Bỏ qua bao nhiêu lần Lão ta rốt cuộc Đã chịu giết người Thế Quỳ Bất Quỳ coi như đã tiếp nhận pháp chỉ Quảng tin khách khí vài câu Rồi lê cớ còn phải đi truyền đạt pháp chỉ Của Tử Phúc cho những người khác Thì triển đồn pháp ngũ hành Biến mất trước mặt mấy người Ngô Miễn Quỳ Bất Quỳ Sau khi vị đệ tử trẻ tuổi nhất Thuộc lớp người trước quảng đã biến mất Nụ cười trên mặt Quy Bất Quy Dân trở nên cổ quái Ông giả nói với ngô miễn Ông già ta biết vị đại thuật sĩ kia đi đâu rồi Lần này phiền phức rồi đây Trường 4 Bên trong tịnh thành Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện Một người một long trùng trương tùng Và thao thiết vừa rồi tránh mặt đi Cô quay trở về Tuy rằng cả hai kiên kỳ tử phúc sau lưng quảng tín Điều vẫn rất tò mò Không biết vì đại phương sư kia Ở ngoài biển đã bàn pháp chỉ gì Bên này đại thuật sĩ vừa mới mất tích Đại phương sư bên kia Đã đưa pháp chỉ đến đây giờ hai chuyện này Có liên quan gì với nhau không Chẳng ai có thể nói rõ được Lúc một người một long trùng xuất hiện Vừa vặn là lúc nhóc nhậm Tam Đang dò hỏi quy bất quý Sao mà lại phiên Lạc bất tử người nói rõ ra xem nào. Ông bộ tịch ứng chân nhà chúng ta rút cuộc bị làm sao? Chọc cây sát lệnh gì đó kia? Có phải là có tên ông ấy không? Nhận xâm bọn ta biết mà. Ông ấy vẫn luôn không phục tử phúc. Bây giờ tử phúc đang chuẩn bị sau thu tính sổ. Nhóc nhậm tam, vốn cũng là một đứa trẻ lanh lợi. Nhưng chuyện liên quan đến tịch ứng chân sẽ khiến nó hoảng loạn qua mức. Chỉ động một chút gió thổi cỏ lay. Lại lập tức liên hệ đến tịch ứng chân ngay Ông già cười khà khà một tiếng Vợ tay xoàn đầu nhóc nhân sâm rồi nói Nếu trong sát lệnh của tử phúc Có tên bố già tịch ưng chân Thì ai sẽ chấp hành mệnh lệnh đây Trừ khi lão già kia trở lại đất liền Đích thân động thủ Bằng không thì đừng có ai nghĩ Sẽ động được vào Một đầu ngón tay của đại thuật sĩ Nói rất lời Quyên bất quỷ liếc nhìn qua trương tùng và thao thiết Đang lộ vẻ khẩn trương Rồi lại lấy tấm lụa trong ngực Mà ngay cả ngô miễn cũng chưa xem qua ra Đưa cho trương mập Trương Tùng cầm lấy mở ra xem Thảo Thiên cũng đứng sau lưng Xem cùng với hắn Long trùng này thì không nhìn ra có chỗ nào không đúng Nhưng Trương Tùng ở phía trước nó Đã biến sắc mặt Phòng Hiên Là Phòng Hiên đó sao Sau khi đọc kỹ một lượt Những cái tên trong danh sách Trương Tùng chỉ vào một cái tên tiếp tục nói với quý bất quy Nếu đúng thật là người này Vậy thì có thể nói do vì sao Đại thuật sĩ đột nhiên trở nên nóng nảy như vậy rồi Lâu này nhắm đầm tam nghe xong Chỉ thấy mờ mịt không hiểu gì Nó tôm áo quý bất quy hỏi là bất tử Hai người các người nói chuyện cho người ta nghe hiểu với Phòng hiên gì đấy Là cây cao lương mọc ra ở cây ruộng nào Làm sao mà tử phúc muốn giết hắn lại vả lấy đến ông mộ nhà chúng ta. Phòng Hiên là đệ tử mà đại thuật sĩ thu nhận cuối thời Tấn, lòng đó chuyện này rầm rộ huyến náo một phen. Lão già tử phu kia còn sai đệ tử đến gửi quà mừng đây. Quỷ Bất Quỷ vừa nói vừa lấy lại tấm lụa trên tay Trương Tùng, danh sách trên lụa tiếp tục nói: "Lộc ai chúng ta đang bận đâu đá ỷ xèo với Vân Thiên lâu chủ và Nguyên Dương" Ông già ta cũng chỉ được biết khi mọi việc xong xuôi hết rồi. nó đến đây, Quỳ Bất Quỳ lúc này mới đưa lại tấm lụa cho Ngô Miễn. Nam Nhật Tóc Bạc cũng không thèm ngó ngàng điên danh sách phía trên, chỉ nói bằng ngữ điệu đặc trưng của mình. Ta lại không phải đệ tử của Tử Phúc, đỡ pháp chỉ cho ta, làm gì Quỳ Bất Quỳ đoán được phản ứng của Ngô Miễn, chỉ cười kha kha rồi cuộn tấm lụa cất đi. Lại lần nữa, nói với nhóc nhầm tăm, Xưa nay, đại thuật sĩ Thu nhận vô số đệ tử Nhưng gióng chống khua chiêng như vậy Thì đó là lần đầu tiên về sau ông giả tạp biết được Đã nhờ người của hiệu buôn Tứ thủy Đi điều tra chi tiết về phòng hiên này Người của Liêu Hỷ và tôn Tiểu Xuyên Cũng coi điều khéo léo Biết làm việc Đã tìm được một tấm gia phà Trong nhà phòng hiên Trên đó viết rằng Gia tộc phòng thị nhà hắn Sau đời trước Ly ra mang họ tịch Lục sau bởi vì đắc tội với quý tộc lúc bấy giờ Vì tránh hỏa Mà toàn tộc mới đổi thành họ Phòng Gia tộc của Phòng Hiên Là đời sau của anh ruột ứng chân tiên sinh Sắp theo gia phà Thì tên của hắn phải là Tịch Hiên Lâu này Trương Tùng biết về chuyện Phòng Hiên Câu lên tiếng nói một câu Hắn dừng một chút rồi nói tiếp Lục trước ứng chân tiên sinh Vì uống qua chén Mới buộc miệng nói ra chuyện về Phòng Hiên Khổ bệnh có phải một mình ứng chân tiên sinh Đã độc chiếm hết phúc phận Của cả gia tổng hay không Mà toàn tộc tịch thị bọn họ Ngoài trừ lão nhân gia ngại ấy ra Thì không còn sinh ra con chó nào có thiền phú thích hợp tu luyện thuật pháp nữa Vốn từ đầu ứng chân tiên sinh Vẫn còn coi sóc chiếu cố người trong gia tổng mình Nhiều mấy người đó Cậy có đại thuật sĩ che chở Bắt đầu làm sang làm bậy Về sau ứng chân tiên sinh Chủ điết cho bọn họ chui đến phát phiền, để đề bằng cho tự sinh tự diệt. Ngay cả chuyện một nhánh gia tộc đã đổi họ ngày ấy cũng không biết. Sau lại, ưng trên tiên sinh biết được, một nhánh tổng nhân bất hiếu, dám sửa cả họ của tổ tiên, thì dẫn tím mặt, muốn đi tìm người hỏi tội. Không ngờ rằng trải qua gần ngàn năm, thế mà lại tìm được một hạt giống tu luyện thuật pháp hiếm có trong số con cháu đời sau của mình. công chính là vì tên Phòng Hiên kia. Có điều phòng Hiên mặc dù sinh ra, có được thể chất thích hợp tu luyện thuật pháp, nhưng nhân phẩm thì lại có vấn đề. Vừa mới học xong chút thuật pháp linh tinh vớ vẩn, thì đã bắt đầu cậy mình có chút bản lĩnh mà làm xăng làm bậy. Lộ ấy còn quậy ra mạng người, trong giận ưng chân tiên sinh khiến ngài ấy phế bỏ thuật pháp của Phong Hiên. Trước kia, ưng chân tiên sinh mặc dù luôn là cái kiểu, thu đệ tử mới thì sẽ đá đệ tử cũ ra khỏi sư môn. Để những người bị trục xuất khỏi sư môn Vẫn có thể tự xưng mình là môn hạ đệ tử của ngài ấy Chỉ có phòng hiên này là ngoại lệ Đại thuật sư không cho phép Hắn tự xưng là đệ tử của tỉnh ưng chân Cũng không được sửa về họ cũ Đại thuật sĩ nói ngài ấy Không thể mất mặt như vậy được Trương Tùng vừa kể xong lay lịch của phòng hiên Bánh vô cầu đột nhiên cướp lời Chả chút Ông đây còn có chỗ không rõ À, cái tên Phòng Hiên đó Không phải là bị phế bỏ thuật pháp rồi sao Từ phúc lại vẫn đi chấp hắn Làm cây dày Vậy thì phải đi hỏi chính Phòng Hiên Quỳ bất quỳ đáp một câu Rồi lại giờ mắt nhìn sang Trương Tùng Cười khả khả nói Ông già ta đoán nha Lần này người đã điều tra Tất cả những đệ tử của đại thuật sĩ Vẫn còn sống trên đời Duy nhất không nghĩ đến tên Phòng Hiên Đã bị phế bỏ thuật pháp này Đúng không Một nhân vật còn con như vậy. Kể cả là ông giả ta nếu làm không khéo cũng xem bỏ sót đây. Trương Tùng cười khổ một tiếng nói. Quả thực không điều tra đến người này. Nhưng đệ tử còn sống của ưng chân tiên sinh đều có nơi ở rõ ràng. Bọn họ có ở tịch châu hay không thì điều tra là biết ngay. Chỉ có tên phòng Hiên này. Lần đó sau khi bị ưng chân tiên sinh phế bỏ thuật pháp Thì cũng bị người trong gia tộc san lánh Từ lâu đã không còn sống Ở nhà tổ họ phòng nữa Mất tích nhiều năm rồi Xem ra lại phải đi tịch châu một chuyến nữa rồi Quy bất quy nói như vậy Rồi lại lầm bầm nói tiếp Lần này không biết lão giả tử phúc kia muốn làm cái gì đây Lê kê ra hẳn một danh sách dài Đồ ảm phòng hiên hoàng xào Mấy người này Sao lại trêu chọc đến vị đại phương sư kia vậy Không lâu sau, ngồi miễn quý bất quý đã xuất hiện trong thành Tịch Châu. Trương Tùng thì cùng với thao thiết đến huyện thành huyện Tùng, cách thành Tịch Châu 50 dặm. Ông già không tin tịch ưng chân đã mất tích mấy ngày, lại vẫn luôn ở trong huyện Tùng nho nhỏ ấy. Hơn đưa đại thuật si ăn ngon uống tốt đã quen, cho dù muốn ẩn thân thì cậu sẽ trốn ở một nơi tương đối thoải mái tiện lợi. Mà như vậy thì không có nơi nào phù hợp hơn thành Tịch Châu. Thế là liền cùng với Trương Tùng Chia ra tìm kiếm Ông giả với Ngô Miễn và ba con yêu quái Đi cùng nhau Vào thành Tịch Châu tham thính tin tức Liên quan đến Phòng Hiên Sau khi vào thành Tịch Châu Hai người ba yêu Trước tiên tìm một quán trọ nghỉ lại Bởi vì ngoại hình của con khỉ tôn vô bệnh Qua sức đặc biệt Quyện bất quỳ dứt khoát Bao tròn cả quán trọ luôn Hai người hai yêu vào ở trước Sau đó tên thiên đại thánh mới lặng lẽ Lèn đi vào Ở lại quán trò nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút Quỳ bật quỳ để tôn vô bệnh Ở lại giữa nhà Còn mình thì cùng với ngô miễn Dân theo hai con yêu quái đi ra đường cái Dự định tìm một quán rượu đông người tiến vào Hỏi thăm tin tức liên quan đến phòng hiên Trong lúc bọn họ Đang phong mắt khắp nơi Tìm kiếm một quán rượu vừa mắt Đồ điên nghe thấy Từ trong một tiệm bán bánh hấp Ở góc đường vọng ra tiếng người chửi bậy Có nghe hiểu không vậy Ở đây không có họ phòng họ tịch nào cả. Trường quay nhà ta họ Diêm. Diêm, trong Diêm vương gia ấy. Trời bày vẫn chẳng có gì hay ho. Nhưng trong đó có một câu mà Bách vô cầu nghe hiểu. Tên thổ lỗ lập tức quay đầu, nhìn về hướng đó. liền thấy tiểu nhị tiệm bánh hấp, đang chỉ vào mũi hòa thượng trước mặt mà quát. Hòa thượng người mau đi đi. Đừng cản trở việc làm ăn buôn bán nhà ta. cho chúng ta bán bánh hấp nhân thịt. Người một tên hòa thượng an chay Đến đây ăn vả làm cây rẻ Trông thấy rõ tướng màu hòa thượng nhỏ Quý bất quý cười kha kha Đứng trước cửa tiệm bánh hấp Đó với người ở bên trong Hòa thượng Quảng Hiếu đây hả Không thể ngờ Tịnh thanh này công nhỏ bé thật đấy Ông già ta mới đi được vài bước Đã gặp được người quen cũ ở đây chương 5 Tìm người Hòa thượng đang tranh luận với tiểu nhị trong tiệm bánh hấp, đúng là cao tăng quảng hiếu của Đại Phật tử. Trong tay hắn, cập bức tranh vẽ một người đàn ông trường 3 40 tuổi, đang dò hỏi khách ngồi trong tiệm về tung tích của người tên phòng hiên kia. Bởi vì làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của cửa tiệm, nên tiểu nhị vô cùng bất mãn, lớn dòng quát đuổi hòa thượng đi. Nhìn thấy ngô miễn quý bất quý dân theo hai con yêu quái xuất hiện trong tiệm, bàng hiếu, đại bị tiểu nị liên tục xô đẩy, ý niệm có chút xấu hổ. Hàn hai người Quy Ngô cười khổ một tiếng, lấy từ trong ngực áo ra tiền xu, ném cho tiểu nị rồi nói: "Tiểu thiếu chủ đừng như vậy nữa, cho này xem như hòa thượng bồi thường cho việc làm ăn của nhà ngươi. Hòa thượng chỉ hỏi thăm ngươi, nói một câu thôi mà." Thầy hòa thượng bỏ tiền ra, tiểu nị lúc này mới thay đổi sắc mặt, vờ nếm tiền Vẫn vui vẻ niềm nở nói. Ê, đại sư phụ cư việc hỏi. Có điều đừng trách tiểu nhân nhiều lời. Ta thấy người trong bức họa của người trông lạ lắm. Không giống như người thành tịch châu chúng ta. Quả nhiên đúng như tiểu nhị nói. Khách trong tiệm bánh hấp nhìn qua bức họa xong. Đều to vẻ rằng chưa từng gặp qua người này. Cũng không nghe nói có người nào tên là Phòng Hiên. Tuy rằng không thu được tin tức gì về người trong bức họa. Nhưng nhét mặt quảng hiếu Lại không có vẻ gì là thất vọng Còn không ngừng tụng Phật hiểu cảm tà khách ăn trong tiệm Sau đó mới đi giật lùi ra khỏi tiệm bánh hấp Sau khi ra ngoài Hòa thượng mới hành phận lễ với Ngô Miễn Quý Bất Quý Và hai con yêu quái nói Quý sư Huỳnh và Ngô biết tiên sinh Cũng nhận được pháp chỉ của Đại Phương Sư nhỉ Có điều làm sao các vị Lại biết Phòng Hiên Đã từng xuất hiện trong thành tịch châu này Thế dỡ vào đâu Mà tên chọc nhà người có thể biết Còn bọn ông thì không Chưa đầy quy bất quy nói chuyện Bạch vô cầu đắt trận trường mắt Lên tiếng nói trước Hàn hiện giờ tuy không phải là yêu vương Nhưng dỡ vào một thân yêu pháp của tên thô lỗ Thì cho dù là hòa thượng Quảng Hiếu Cũng không dám dễ dàng đắc tội Quảng Hiếu khép mỉm cười Không chút nào giận dữ mà đáp lại Hòa thượng cũng là gặp được cơ duyên thôi Lúc nhận được pháp chỉ của Đại Phương Sư Vừa vẫn có một vị tăng nhân Trong chùa ở Tịch Châu Để ta túc trong Đại Phật tự của ta Vị thí chủ phòng hiên kia Từng đến chùa xin ngủ trọ Còn là do vị tăng nhân nó tiếp đái Vị ấy chưa khi xuất ra Từng là một họa sư Có chút tiếng tâm Bức họa này là do tăng nhân nọ Tự tay vẽ lại Quảng Hiếu vừa nói chuyện Vừa thuận tay đưa bức họa cho Quy Bất Quý Ông giả cầm lấy tìm bị đánh giá Quan sát một hồi Mà không nhìn ra có vấn đề gì Liền bật cười kha kha Trả tranh lại cho hòa thượng rồi nói Hòa thượng Người có biết lần này Đại phương sư bị làm sao không Liệt tiếp liệt kê ra bao nhiêu tên người Nhưng người này phạm phải tội lỗi gì Mà lại nhất định phải giết không tha quy sư huynh Hai ta đều là người đã rời khỏi phái phương sĩ Tuy bây giờ Tổng môn đã không còn như pháp chỉ mà đại phương sư ban cho ta cùng không nhiều hơn quy sư huynh đâu trong khi nói hòa thượng Quảng Hiếu lấy từ trong ngực ra một tấm lụa mở ra trước mặt hai người hai yêu quả nhiên đúng như hắn nói ngoài trừ xưng hô thì nội dung còn lại bên trong đều gần như là dung hệt với pháp chỉ mà quy bất quy nhận được Ừ từ phản ứng của quy bất quy quảng Hiếu đoan già được pháp chỉ ở chỗ bọn họ Cũng không khác gì của mình Hàn quận tấm lụa lại cất đi Tiếp tục nói với hai người ngô miễn Quy bất quý Tuy trong lòng Quảng Hiếu khó hiểu Nếu pháp chỉ của Đại Phương Sư Không phải để hoài nghi Chúng ta cứ làm theo những gì pháp chỉ yêu cầu là được Nói xong câu này Quảng Hiếu lại lần nữa Hành phần lễ với mấy người và yêu Nói Nếu Quan vị đã đến Tịch Châu Nói vậy nhất định là có cách tìm ra phòng hiên Vậy thì Quảng Hiếu Cũng không chỉ hoãn thời gian ở đây thêm nữa Thành tịch châu giao lại cho các vị ta để chỗ khác tìm kiếm tung tin của những người còn lại Rất lời Quảng Hiếu liền thi truyền đồn pháp ngũ hành Biến mất trước mặt ngô miễn Quy Bất Quy Và hai con yêu quái Nói đi là đi Đây cũng không phải là tác phong Của Hòa Thượng Quảng Hiếu Thầy Quảng Hiếu đã rời đi rồi Quy Bất Quy mới cười khà khà Tiếp tục nói Người đi rồi tranh cũng không để lại Xem ra hỏa thượng này Vẫn còn ý đồ khác Ông già vừa nói Vừa đi đến trước một xàm hàng Ban giấy bút mực Ném cho chủ xàm một miếng vàng vụn Rồi cầm lấy bút mực Vê lên giấy chân dung của một người Vê xong rồi Thì Ngô Miễn và hai con yêu quái mới nhận ra Thưa ông già vê ra Đúng là người ở trong bức hỏa Của hỏa thượng Quảng Hiếu Xem thử vận may thế nào có lại đại tọa sĩ thật sự đảm bang theo phòng hiên điên trốn trong thành Tịch Châu, công chưa biết chừng. Ông Trì, chỉ... ngươi xem thử người trong bức họa này, có từng gặp qua ở đâu không? Quỷ bất quý cười hi hi, giơ bức chân dung mình vừa vẽ xong lên dò hỏi ông chủ sạp giấy mực. Nhưng về lại Điền ký hội lâu, dò văn lắc đầu, tỏ về trước giờ chưa từng gặp qua người này trong thành Tịch Châu. Quỷ bất quý không hề nhụt chí, Vẫn cứ giờ bước họa lên Hỏi thăm người qua kẻ lại trên đường Như hỏi một lèo mấy người Mà vẫn không có chút thu hoạch nào cả Lúc này bách vô cầu Lại tự dưng động não Hà nói với quý bất quý à, Ông già Vừa rồi không phải Quảng Hiếu nói là con người gặp Phòng Hiền ở trong chùa sao Chúng ta đến thẳng trong chùa mà tìm thôi Ai biết đừng hắn liệu có thích ở trong chùa hay không Không ở trong miếu hòa thượng Thì chính là ở am đi cô quy bất quy cười khả khả nói con trai ngốc truyền phòng Hiên xuất hiện ở trong chùa là do Quàng Hiếu nói với chúng ta ngày đo xem hòa thượng Quàng Hiếu mà đến tịch Châu thì trước tiên sẽ đến chỗ nào tìm thế chẳng lẽ chúng ta lại cơn như đám ruồi bò không đầu đi lợn lờ lợ khắp nơi tìm kiếm hảạch vô cầu thấy quý bất quy dường như cũng không có mục tiêu phương hướng gì Liên trở nên có chút không kiên nhẫn Thế bộ giảng thiếu kiên nhẫn của tên thô lỗ Quy Bất Quỳ cười nói Con trai ngốc Chúng ta lại có một tin tức Mà ngay cả Quảng Hiếu cũng không biết Đó là Đại thuật sĩ tịch ưng chân Cô bị cuốn vào chuyện này Thì ăn sẽ tìm được Phòng Hiên Có thấy chúng ta đang đi tiếp Là đến chỗ nào không Nghe vậy Bách vô cầu ngằng đầu lên Nhìn về phía trước Liên thấy ở một chỗ buôn bán cách đó chừng 30 trường Trên cờ co treo lồng đèn màu phấn hồng Bảy lúc này Vẫn chưa đến ra mở cửa Chỗ đó cũng không nhìn thấy có người ra vào Đó là ký viện Lúc này nhóc nhầm tam Cũng nhảy tưng tưng chạy tới Thằng nhọc đã hiểu ý tứ của quy bất quy Nó trèo lên ngồi chém trễ Trên vai bách vô cầu Đó với hắn Chào trai Chúng ta không cần hỏi tham phòng hiên gì đó nữa Hãy tại đi vào ký viện đằng trước Nó không chừng ông bố tịch ưng chân Thật sự đang ở bên trong Nhậm lao tam Quan hệ thân thích giữa chúng ta Phải nói riêng Bánh vô cầu miệng thì nói Trần đã xảy bước chạy về phía ký viện trước mặt Quy bất quỳ ở phía sau Cũng không thèm đi hỏi từng hộ từng nhà nữa Mà cùng với ngô miễn Đi theo hai con yêu quái đến trước cửa ký viện Lông này Bánh vô cầu đang không ngừng đập cửa đâm cả buổi mới thấy mở cửa Một khuôn mặt cực kỳ không tình nguyện thỏ ra khỏi khe cửa. Để thấy người kỳ hình dị tướng trước cửa một cái. Ngáp dài nói. À, các vị lao ra. Nếu muốn chơi gái thì đợi à, hai canh giờ nữa lại đến nha. Bây giờ các cô nương à, đều chưa ngủ dậy. Chè! Ai đến tìm cô nương? Ông này đến tìm cha cho thằng nhóc con này. Bách vô cầu vừa nói. Vừa dùng một tay bế nhóc nhậm tam rồi gân cổ gào lên. Tịch ơn chân Để xem ai đến cùng người chơi gái này Có con trai cùng nhau chơi gái Ông đây nhìn mà cũng đỏ mắt ganh tị đấy Nghe thấy tên cao to đen thui này Cứ ngoặc mồm gạo ẩm ý Người trong cửa Đã mất sạch kiên nhẫn rồi Lập tức bất chấp mà chen cửa Muốn đẩy bách vô cầu ra Không ngờ tên to con này Chỉ có chân đạp vào cửa một cái Mà hai cánh cửa đều bị đá bay Người trong cửa Cô bị đẩy vang tít ra xa thấy vị trí cửa đã mở rộng, Bạch Vô Cẩu xách Nhậm Tam, đi vào không ngừng la lối om sòm. Tịch chân nhảy lên ra đây mà xem này. Lúc này mấy ki nữ còn đang ngủ say giấc, đều bị tiếng la như chuồng vỡ đánh thức. Bọn họ mờ mờ màng màng tỉnh dậy, muốn đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong số đó, có một cô gái xinh đẹp, trông thể bức hóa trong tay quý bất quý và đi theo vào trong. A trên đình thoáng qua một cái rồi lập tức